các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. vợ mày nó hỗn thế cơ à? thế không biết gọi cho tao một tiếng cả. cả ngày cứ cắm mặt cắm mặt vào công việc, con cái thì bỏ bê. thế nó coi tao như là con ở già trong cái nhà này đấy phẩm. hiếu cũng đã quá quen với tiếng sỉ vả của mẹ mỗi ngày, cho nên cũng chẳng đáp. anh ta vùi đầu vào gối, rồi rất nhanh chìm tiếp vào trong cơn mộng mị. bà dương mang theo nỗi bực dọc nhanh chóng thay đổi. Bấm thang máy xuống dưới, vẫy taxi đi đón cháu. Tại công viên, hai bà cháu bên nhau im lìm chẳng nói năng gì. Cứ thế mà đi lững thững, thì bất giác con bé Hà mi mở lời. Thứ bảy này có sinh hoạt ngoại khóa. Cô giáo nói là cha mẹ đến cùng. Ông bà cũng có thể tới tham gia. Bà Dương châm một điếu thuốc. Nghe thấy cháu gái nói vậy, thở ra một hơi khói thuốc bạc hà gớm nữa ăn no thở hơi à trẻ con chúng mày chơi thì chơi chứ còn lôi người lớn theo làm gì nó không biết nữa. cô giáo chúng mày đúng là cái ngưỡng náo lắm chuyện mà tao bận lắm tao không có tham gia mấy cái thứ vớ vẩn đấy đâu mày về mà bảo con mẹ mày ấy. tất nhiên là trong trường hợp nó không có tăng ca <cười> con bé hả Mê nghe bà nói như thế thì lại cúi đầu lặng lẽ bước bà Dương cũng mặc kệ thái độ của đứa cháu mình Mà tản bộ trong công viên Con bé đi được một đoạn Thấy có sự lạ Nó ngẩng lên bảo Bà ơi Bà đi nhầm đường rồi Nhà mình ở đầu bên kia Bà Dương ném cái tóp thước xuống chân di di Còn sớm Tao đưa mày đến chỗ này chơi Thích hơn Trong mắt của con bé Khẽ lé lên một tia vui sướng Hai bà cháu nhắm hướng một căn nhà Trong khu trung cư Mira mà tiến tới Hóa ra chẳng phải nơi nào hay ho mà chính là nơi tụ tập chơi bài ăn tiền của mấy bà sồn sồn có tiền giàu có độ của bà Dương ấy thế rồi họ mặc kệ cho đứa cháu ngồi chơi với con búp bê bà Dương cứ châm thuốc rồi lao mình vào bài bạc này <cười> thế ăn hay bốc nào nhanh lên không là tôi si tấu đó tiếng của bà Dương gằn lên một tiếng cười hô hố của bà bạn đáp <cười> Tôi tối trước nè, thế trung tiền ra đây xem nào Bà Dương bực dọc, mẹ kết nữa chứ Xui thế không biết, biết vậy hôm nay không dẫn cái con của nợ theo nữa Đánh từ nãy đến giờ không có được một ván nào cả Một mụ béo mập tham gia vào hội bài, nghe vậy thì cau này Đen đỏ, nó ở cái vận đấy, Để đừng đỏ tội cho trẻ con rồi mang tội mang nghiệp Bà Dương bực dọc lại chăm thêm một điếu thuốc, mấy bà chụp đầu vào tám chuyện linh tinh. Chật một bà tóc muối tiêu, đeo một cặp kính lão, to sủ sủ, gọi chuyện. Này, thế các bà có nghe đồn gì không? thấy bảo là bên dãy chung cư Star, đối diện đó, có quỷ ám đấy. Bà Dương nghe vậy thì giật mình. Này, này, này, này, chị đừng có mà nói suối nói quẩy, nhà tôi bên đấy đấy người đàn bà béo lại ẻ ả gạt đi bại đâu mà bại tôi nghe bà cụ nhà tôi kể là trước đấy ở bên đó nó có cái bệnh viện quân y từ thời chiến bà cụ bảo nơi đấy là nhiều âm nhiều tà lắm ngày xưa bệnh viện là đột nhiên chết nhiều người mới phá đi bao nhiêu năm bỏ hoang mới dựng thành cái chung cư rồi mà bán bà mới chuyển đến khu này thì bà làm sao mà giành được bằng chúng tôi phóng bà dưng cười cười đáp ôi giào ơi dám ba cái thứ ma quỷ thời đại nào rồi mà các chị còn tin vào cái mê cái tính tôi năm nay hơn sáu chục tuổi rồi có thấy con ma nó mặt ngang mũi dọc như thế nào đâu người đàn bà đeo kính gắt nhẹ chưa thấy quan tài chưa đổ lệ thế bà có biết vì sao cái khu nhà bà giá nó lại rẻ như vậy không bởi vì lớn nó có quỷ đấy không nói không phải sai chứ mà những cái năm á cái hồi mình mới xây xong ở bên đấy đấy Cái chỗ chợ tạm đó, tối là âm binh nó chạy xăm xăm. Một người đàn bà ở trong bộ áo bông cổ cao, nãy giờ ngồi ngóng chuyện, thấy thấy cũng rụt rè Dạ, em cũng ở bên khu Star. Thế rốt cuộc là có cái âm tà gì, em em cũng chưa từng thấy. Người đàn bà tóc muối tiêu lại dỏ mỏ. Nhiều lắm, người ta nói lúc thì thấy con quỷ nó đi lang thang ở trên hành lang Có lúc thì có tiếng khóc, lúc thì có tiếng cười, có lúc thì lại thành tiếng trẻ con khóc dạ đè. Đấy. Có lúc thì nó bò lồm cả lồm cồm trong ống thông hơi. có. Một... Nghe